Ngoại trừ gương mặt xinh đẹp trong sáng, mái tóc cùng với quần áo dường như hòa hợp làm một cùng với bóng đêm. Cho đến khi ánh sáng kia biến mất, cô gái mới nhẹ nhẹ thở phào một cái nói, hai tên phiền toái này cuối cùng cũng rời đi rồi, chu chu, chuyện của Mùi có lẽ sẽ không bị người chú ý, không nghĩ tới dưới tình huống này Mùi cũng có thể phân liệt ra hỏa linh. Ta có lúc hận không thể để Mùi nhớ lại được tất cả nhưng có lúc lại hy vọng Mùi vẫn có thể tiếp tục sống tự tại như vậy.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 Hai người này mặc dù là mới vừa tấn nhập trúc cơ kỳ, căng cơ không vững chắc, thế nhưng đệ tử ngoại môn trong quá trình thi đấu không cho phép người tỷ thí được phục dụng đang dược chữa thương hoặc bổ sung linh khí, tăng thêm lực chiến đấu, đệ cũng phải cẩn thận a Mặc dù hắn hy vọng doãn tử chương thắng, nhưng hắn cũng không nguyện ý hắn ta thắng được quá dễ dàng. Nếu không cái đuôi của người này còn không vệnh lên trời đi, lại càng không đem đại sự huynh là hắn để ở trong lòng.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 Hắn không nhìn được sự ê ẩm trong lòng, làm sao tiểu sư muội có thể nông cạn như vậy, lại đi thích tên tiểu bạch kiểm. Chương 76, Biến thái nghịch thiên Edit, Tiểu ngân âm két Hai quyền chạm nhau, thiết quyền chấn động, thân hình của cự nhân huyền thiết, người khổng lồ bằng sắt đen, khẽ lung lay, băng quyền đánh ra bị vô số vết nước. Các vụn băng bị vỡ rơi đầy trên đất, Doãn Tử Chương chợt rút lui hơn ba trượng, dừng lại trên mép lôi đài. Những người ở dưới đài đều sợ hãi mà kêu lên, thoạt nhìn thì Doãn Tử Chương đang ở thế hạ phong, nhưng nghĩ đến sự khác biệt về cấp bậc của hai người, thì mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Một người là tu sĩ trúc cơ kỳ, tùy tiện cũng có thể dễ dàng đánh bại được hơn 10 người tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9. Truyện được hộp tại .tamvunguta com Vậy mà Doãn Tử Chương chỉ dựa vào lực lượng của bản thân lại có thể ngăn cản được thế tấn công của Sa Càng Đạo. Chuyện khiến người ta khiếp sợ vẫn chưa hết, Doãn Tử Chương phun ra một ngụm trọc khí, khí đục, khí bẩn, sau đó lại lần nữa cất bước về phía Sa Càng Đạo, nói, đấu lại. Sa Càng Đạo cũng giật mình nhưng mà rất nhanh đã nghe răng cười, quyền vừa rồi ta chỉ dùng có bảy phần công lực. Người không cần ngại, người có thể dùng cả mười phần. vẻ mặt Doãn Tử Chương bình thản thần thái hai mắt rực rỡ không có chút sợ hãi hoặc chán nản nào chỉ có ý chí chiến đấu hào hùng và sự hưng phấn tột cùng hắn quả thật rất hưng phấn mới vừa rồi khi dùng thất thất băng phách phong hồn trận để thu nạp linh khí nhằm ngăn cản sa càng đạo mặc dù không chiếm được lợi thế nhưng khi sức mạnh to lớn của đối phương phóng tới đã gây chấn động mãnh liệt kích thích linh khí trong cơ thể hắn trái lại khiến cho hắn có cảm giác sức mạnh của mình sắp đạt đến mức độ viên mãn có thể đột phá Nếu tiếp tục đón đỡ thêm vài quyền nữa, không chừng có thể phá vỡ bình cảnh để tiến vào cảnh giới mới. Trên luyện khí kỳ tầng 9 là Trúc Cơ. Doãn Tử Chương không thể tin được mình lại ở trong tình thế như vậy mà đột phá luyện khí kỳ, chẳng qua hắn vẫn thuận theo cảm giác của thân thể, quyết định tiếp tục cứng đối cứng với Sa Càng Đạo. Sa Càng Đạo đương nhiên là không khách khí với hắn, trong nháy mắt một quyền với toàn lực đối phó đã tới trước mặt Doãn Tử Chương. Lần này Doãn Tử Chương dứt khoát đem Chù Y Cửu Diệu Lưu Tinh băng trực tiếp ngưng kết ở trên nắm tay hướng về phía cự nhân huyền thiết của sa càng đạo mà đánh tới. Bùng! Một tiếng vang thật lớn, Chù Y Cửu Diệu Lưu Tinh băng bị đánh trách tả tơi, Doãn Tử Chương lui lại ba bước lớn. Ngón tay nhanh chóng huy động một kết ấn, một phụ chú ảo ảnh hình tròn màu trắng bạc hiện lên đón lấy quyền thứ hai tấn công đến của sa càn đạo. Lần này Doãn Tử Chương chỉ lui một bước. Phù chú ảo ảnh chấn động một lúc rồi phai nhạt nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục nguyên dạng lần nữa, mà quyền phong của sa càng đạo bị ảnh hưởng bởi phù chú đã bị lệch sang hướng bên ngoài, gào thét mà lao qua bên cạnh của doãn tử chương. Không ai có thể hình dung sự kinh ngạc cùng sợ hãi của sa càng đạo lúc này, làm sao có thể như thế? Mình đường đường là một tu sĩ trúc cơ kỳ đã dốc toàn lực. Vậy mà lại bị một tu sĩ luyện khí kỳ tầng chính cản trở chính diện. Hắn có pháp trận hỗ trợ, mình cũng có bảo khí gia tăng, tại sao liên tiếp toàn lực tra quyền lại không làm gì được một tiểu tử luyện khí kỳ? Không thể nào! Không thể nào! Hai mắt sa càng đạo đỏ bừng, hai đấm huy động một lần nữa hướng về phía doãn tử chương mà tấn công, một quyền, hai quyền, ba quyền. Doãn tử chương vẫn như cũ, đối đầu với ba quyền liên tiếp kia của hắn. Sa càng đạo cũng không đếm hết được đến tột cùng là mình tung ra bao nhiêu quyền rồi. Kể cả trước mắt dù có một ngọn núi lớn cũng có thể bị hắn đánh sận phân nữa rồi. Tại sao Doãn Tử Chương vẫn cứ bình chân như vậy như vậy? Không chỉ có thể, lực phản kích của hắn còn càng lúc càng lớn hơn. Ở bên trong thì hai người đã tung ra vô số quyền chưởng và pháp lực đối chọi nhau, tình thế cũng lặng lẽ nghịch chuyển, vốn là Sa Càng Đạo tiến sát lên từng bước đã từ từ chuyển lại trở thành Doãn Tử Chương sải bước tiến tới, mà Sa Càng Đạo lại liên tiếp bài lui. Âm! Lại là một quyền đụng nhau. Sa càng đạo phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp trút lui bảy, tám bước, lung la lung lay đứng ở trên đài, tưởng chừng như muốn rơi xuống đài vậy. Tất cả các đệ tử vây xung quanh lôi đài cùng với các nhân vật lớn ở trung tâm xem trận chiến đều nhìn đến ngay người. Một tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 tỷ thí chính diện với một tu sĩ trúc cơ kỳ lại có thể đánh cho tu sĩ trúc cơ kỳ liên tiếp thất bại còn dẫn đến nội thương. Cái thế giới này đang phản ngược rồi sao? Doãn tử chương cũng mặc kệ người khác thấy thế nào, linh khí toàn thân hắn cấp tốc lưu chuyển, hắn cảm thấy mọi thứ dường như thoát khỏi sự khống chế của hắn, hắn cảm thấy mình giống như một quả bóng da bị thổi phồng lên, nếu không tiếp tục ra quyền thì sẽ bị căng ra tới nổ tung, truyện được hộp tại www.tamvunguta.com, cho nên hắn không chút do dự dẫm chân một cái rồi lao lên. Lại là một quyền đánh ra. Đầm. Trước mặt bao nhiêu người, Sa càng đạo gần như máy móc mà nỗ lực ra quyền để ngăn cản, sau đó thân thể khổng lồ cao ba trượng bị đánh bay lên không trung, bay thẳng tắp ra ngoài tới mấy trượng, bịch một tiếng thật lớn rồi rơi xuống, bụi bay mờ mịt. Thân hình huyền thiết cự nhân vặn vẹo một trận. Màu đen ngưng tụ bên ngoài nhanh chóng biến đổi thành hư không, biến thành một làn khói đen tan biến sạch sẽ, trên mặt đất hiện ra bản thân sa càn đạo đang bị thương nặng, hai mắt trợn tròn, thất khiếu chảy máu, hơi thở thoi thóp. Phùng Ngọc Cả Kinh, nói, nguy rồi, Mau tới cứu hắn, nếu không tính mạng hắn khó giữ lại được. Pháp trận phòng hộ trên lôi đài vốn căn cứ vào sự đối chọi của song phương cùng với phản ứng của cường độ pháp lực, nếu cơ thể một bên gặp phải công kích không thể tiếp nhận được thì pháp trận sẽ tự động cách ly bắn hắn ra xa. Sa càng đạo vô cùng xui xẻo vì tô kinh cho hắn bảo khí trung phẩm huyền dương kim cương xử để có thể thi triển pháp thuật hợp thể. Huyền Dương Kim Cương Sử tự nhiên là có thể chịu được công kích của Doãn Tử Chương nên pháp trận phòng hộ cho tới cuối cùng đều không phát huy được chức năng bảo vệ. Vấn đề là pháp lực Doãn Tử Chương thi triển cuối cùng đã vượt xa cực hạn mà bản thân Sa Càng Đạo có thể chấp nhận, đem hợp thể của hắn cùng Huyền Dương Kim Cương Sử đánh tan, bởi vậy nên tinh thần cùng thân thể của Sa Càng Đạo đã bị tổn thương to lớn, đủ để phế đi toàn bộ tu vi của hắn. Hai gã đệ tử Trúc Cơ Kỳ rất nhanh đã lên cứu Sa Càng Đạo đem đi. Tô Kinh Đờ đứng, đứng ở trên đài, không biết là quá kinh ngạc hay là quá thất vọng đối với việc núi nổ nguyên hao tổn mất một tên đệ tử trúc cơ kỳ, hắn không có một chút phản ứng nào. Ánh mắt của mọi người chậm rãi rơi trên người Doãn Tử Chương đang đứng thẳng trên lôi đài. Xoay quanh hắn là một luồng linh khí dao động khổng lồ đủ để tu sĩ trúc cơ kỳ run sợ trong lòng. Bản thân hắn thì hai mắt khép hờ, dường như không cảm giác được sự biến hóa bên cạnh, đang tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong. Cả đối tượng và sự vật với ta đều quên. Hắn ở. Trúc, Trúc Cơ. Tăng phát cố đột nhiên biến sắc, thất thanh kinh hô. Trúc Cơ. Trên dưới phái thánh trí hoàn toàn lâm vào trạng thái yên tĩnh. Không ăn Trúc Cơ đang mà tấn nhập Trúc Cơ đã là long phượng và sừng lân rồi, ý chỉ vô cùng quý hiếm, hiếm hoi đánh xong một trận dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người cũng có thể lên Trúc Cơ. Chính là biến thái nghịch thiên. Không thể có từ ngữ nào hình dung được. vưu thiên nhận vừa mừng vừa sợ, ông phản ứng trước tiên, lắc mình đến trên lôi đài tự mình thay doãn tử chương hộ pháp, phù ngọc vội vàng tranh thủ thời gian phân phó cùng mấy trưởng lão đem đám đệ tử vây xung quanh đài lui ra phía sau, tránh quấy rầy đến doãn tử chương. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn như tiên đồng của đệ thiền thượng hoàn toàn sơ cứng, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa được một quả đấm, trải qua một hồi mới hơi khôi phục được, lập tức lại bắt đầu đấm ngực dầm chân. Kỹ thật, có cần biến thái như vậy hay không? Tình thế như vậy cũng có thể lên trúc cơ. Lão tử ban đầu phải bế quan trọng vẹn một tháng A. Một tháng, hắn còn không có gào thét xong, đã bị trịnh quyền làm phép ngăn lại cổ họng không cách nào lên tiếng, chẳng qua là vẻ mặt bi phẫn so với hắn khóc thét tuyệt đối có sức cuốn hút hơn. Thật ra thì tất cả mọi người tại chỗ này đều từng trải qua quá trình trúc cơ, đều có cùng cảm thụ với hắn. Mà những đệ tử còn đang chịu khổ ở luyện khí kỳ, truyện được bột tại .tamvunguta com, đa số cũng đều thấy được đủ loại gian khổ khi tiến trúc cơ, thành công đạt trúc cơ là bước đầu tiên thật sự bước vào đường lên cảnh giới thần tiên. Đại đa số mọi người cực khổ hơn 10 năm đều không thể bước tới một bước này, cuối cùng nuốt hận mà ra đi. Chu Chu bình tĩnh nhìn Doãn Tử Chương một hồi, sau khi xác định hắn bình yên vô sự. Ánh mắt mới chuyển tới trên người xa càng đạo đang bị mọi người quên lãng. Cho dù trúc cơ thì như thế nào, một bước sai tất cả cố gắng liền hóa thành hư ảo. Đem tất cả thời gian được ăn cả ngã về không đặt lên sự theo đuổi trường sinh hư vô thật sự có đáng giá không? Chương 77, Giết nàng Edit, Tiểu Ngân beta Tiểu tuyền bởi vì doãn tử chương do ngoài ý muốn mà tấn nhập trúc cơ, dẫn đến việc thi đấu của đệ tử ngoại môn phải kéo dài, sửa lại thành ngày mai mới tiếp tục quá trình thi đấu, vì một đệ tử sơ cấp nho nhỏ mà dẫn tới trễ nải đại bỉ môn phái, mấy ngàn năm nay vẫn chưa từng bị qua, tuy nhiên trên dưới phái thánh trí cũng không có người nào dị nghị gì, ngược lại mọi người hưng phấn không thôi. Bình thường khi tu sĩ lên trúc cơ, tiêu tốn suốt thời gian một năm đều rất bình thường. Để chuẩn bị lên trúc cơ thì trước đó 3 tháng tu sĩ phải tuyệt thực. Ăn uống cũng phải dựa vào tích cốc đang để kéo dài, đem ngũ cốc hoa màu bên trong cơ thể bài trừ hết ra ngoài. Sau đó tĩnh tâm bế quan đem trạng thái toàn thân điều chỉnh đến tốt nhất, lúc này ăn vào trúc cơ đan, hội tụ linh khí mở rộng kinh mạch, đem các loại tạp chất dơ bẩn trong thân thể bước ra bên ngoài cơ thể. Sau khi hoàn thành cả quá trình gần như là thoáng thai hoán cốt, cuối cùng linh khí hợp vào đan điền. Đậm đạt tới trình độ nhất định rồi sẽ ngưng tụ thành hình dáng dịp thể, lại phải tốn thêm một, hai tháng nữa để ổn định trạng thái mới có thể lên được trúc cơ. Cả quá trình chỉ cần có một chi tiết xảy ra vấn đề. Sẽ dẫn đến tiếng nhập trúc cơ thất bại, từ trước tới giờ tu sĩ luyện khí kỳ thành công trong trăm người chỉ có một người may mắn. Có một số tu sĩ bởi vì các loại cơ duyên, linh khí trong cơ thể tích trữ tới trình độ nhất định, không cần trúc cơ đang cũng có thể trúc cơ thành công. Tình huống như thế thưa thớt đến nỗi dường như là hoàn toàn không đáng kể. Song ngay hôm nay, mọi người đều tận mắt nhìn thấy một kỳ tích, một người cùng tu sĩ trúc cơ kỳ đánh một trận liền trực tiếp tiến vào trạng thái trúc cơ và đang sống sờ sờ mà xuất hiện trước mắt bọn họ, nếu nói là chuyện lạ ngàn năm khó gặp cũng không quá đáng. Vưu Thiên nhận nhìn đệ tử xuất sắc nhất của mình, trong lòng không khỏi sinh ra một chút ý đố kỵ, năm đó khi hắn lên trúc cơ cũng phải tốn mất thời gian ba tháng. Nhưng đã trở thành truyền kỳ trong phái thánh trí, đến lượt đại đệ tử đệ thiền thượng của hắn bế quan trong một tháng đã trúc cơ thành công lại càng kinh hãi cả môn phái, hai đồ đệ sau đó đều dùng thời gian hai tháng. Hắn biết tư chất cùng sự chăm chỉ của Doãn Tử Chương đều trên tất cả mọi người, nhưng thật sự cũng không nghĩ đến hắn dùng phương thức như thế đột nhiên tấn nhập trúc cơ. Nói Doãn Tử Chương không có ăn qua trúc cơ đang cũng không chính xác. Khi hắn mới nhập môn một tháng, Hắn phải dựa vào trúc cơ đang để từ luyện khí kỳ tầng 7 trực tiếp nhảy tới tầng thứ 9, dược lực còn thừa lại hơn phân nửa vẫn lưu lại ở trong người. Trải qua một khoảng thời gian này nghiêm chỉnh tĩnh tâm tu luyện, tất cả mọi chỗ trên thân thể đều rơi vào trạng thái tốt nhất, khi cùng với sa càng đạo giao thủ, nó đã hoàn toàn kích thích dẫn dắt dược lực ra ngoài, cộng thêm thất thất băng phách phong hồn trận tăng thêm linh khí tinh thuần to lớn, dưới tác dụng của thiên thời địa lợi nhân đã hoàn trở thành cục diện như vậy. Còn có hai điểm mà Vưu Thiên nhận cũng không có chú ý. Một là bà ngoại Chu Chu đã cho Doãn Tử Chương trúc cơ đang. Chính là đang dược phẩm chất thượng đẳng, dược lực của nó trúc cơ đang bình thường không có cách gì sánh nổi, hai là Chu Chu hằng ngày nhằm vào thể chất của Doãn Tử Chương mà chuẩn bị chế luyện đủ loại thức ăn linh thảo linh thú, khiến cho mức độ cường kiện của thân thể hắn vượt xa tu sĩ đồng cấp, cho nên mới có thể mãnh liệt công kích xa càng đạo càng đánh càng hăng, thậm chí kích thích tiềm năng tiến vào trạng thái trúc cơ. Doãn tử chương hoàn toàn không biết bên cạnh xảy ra chuyện gì, toàn thân hắn đắm chìm trong việc khống chế linh khí tán loạn trong thân thể đang không khống chế được. Hắn cũng ý thức được mình thật sự trong lúc vô tình lại tiến vào trạng thái trúc cơ. Trên thân thể thừa nhận các loại đau đớn khó mà miêu tả được, hắn dựa vào ý chí cắn răng kiên trì nhẫn nhịn xuống. Hắn cố gắng giữ vững thần chí thanh tĩnh từng chút từng chút dẫn nó xuống bên trong đan điền. Trong đan điền hội tụ linh khí càng ngày càng nhiều. Giống như sau một khắc sẽ khiến toàn bộ Đan Điền nứt vỡ, linh khí dây dưa lẫn nhau, rốt cục tại thời điểm giới hạn chậm rãi ngưng tụ thành hình dáng chân nguyên. Khiến tất cả linh khí trong cơ thể dần dần biến thành dịch thể dừng lại ở Đan Điền là hoàn thành trúc cơ. Thời điểm doãn tử chương mở mắt lần nữa chính là trạng sáng ngày hôm sau, cũng là một khắc sau khi ánh sáng chiếu xuống đêm tối. Sư phụ vư thiên nhận mang vẻ mặt mừng rỡ ngồi ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Hắn nhẹ nhàng nhảy dựng lên cúi đầu lạy xuống thật sâu, đa tạ sư phụ. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ tự mình ở trên lôi đài làm hộ pháp, yêu thương bảo hộ cùng chiếu cố như vậy rất khó khiến cho người ta không động lòng. Vương Thiên nhận nhìn đệ tử đắc ý của mình hơi thở đã hoàn toàn khác hẳn, thì thoải mái cười nói, tốt, tốt. Chúc mừng con đã trúc cơ thành công. Hai thầy trò chúng ta còn khách khí làm gì? Doãn tử chương khẽ cong khóe môi. cũng không nói thêm cái gì, ánh mắt chuyển hướng dưới đài, xung quanh đã sớm không có một bóng người. Vưu Thiên nhận tự nhiên hiểu hắn đang nhìn cái gì. Cười nói, con về trước thu thập một chút đi, đại sư huynh của con ầm ỉ la đói. Vì sư nghĩ con hoàn thành chắc cũng không lâu lắm nên để cho Chu Chu cùng bọn họ quay về núi ứng bàn nghỉ ngơi, con rửa qua mặt mũi rồi quay lại đi, hẳn là có thể ăn điểm tâm. Hắn biết Doãn Tử Chương chỉ cần không bế quan, mỗi ngày đều đến chỗ chu chu ăn cơm sau khi đám người bùi cốc gia nhập núi ứng bàn doãn tử chương cho dù bế quan chu chu cũng thường xuyên đưa đồ ăn lên bảo pháp hổ từng nói chu chu làm thức ăn đối với thân thể tu sĩ có hiệu quả điều dưỡng vô cùng tốt nội thương nhiều năm của hắn gây ra tai họa ngầm đều nhờ chút ít thức ăn này điều trị đã tốt lên nhiều lắm vưu thiên nhận nhìn thể chất doãn tử chương càng ngày càng xuất sắc cùng không trách cứ hắn ham muốn ăn uống doãn tử chương nghe lời sư phụ nói Nếu mày không nói gì, trong lòng quả thật không vui lắm. Chu chu cũng không phải là tới hầu hạ bọn người kia, làm sao mà mọi người đều biết có đồ ăn ngon thì đều lên trên đó vậy. Sư phụ nhắc tới hắn mới nhớ là phải đi rửa mặt. Hắn cúi đầu vừa nhìn mới phát hiện bên ngoài thân thể của mình, đã chết không ít lớp da bẩn, mùi vị quả thật có chút khó ngửi nên nhất thời lúng túng. Vương Thiên Nhận tự nhiên cũng không thèm để ý nói, tạp chất bên trong cơ thể con coi như đã ít nhiều lắm. Ban đầu đại sư Huynh con sau khi trúc cơ đều thối đến nỗi con ruồi cũng có thể bị xông chết. Mấy trận tỷ thi kế tiếp con không tham gia cũng được, hiện tại ổn định cảnh giới quan trọng hơn. Doãn tử chương hôm qua đã thay hắn kiếm về đủ mặt mũi, đệ tử xuất chúng như vậy, cho dù không tham gia môn phái đại bỉ cũng sẽ không có người nào nghi ngờ thực lực của hắn. Phần lớn đệ tử dự thi cũng là tu sĩ luyện khí kỳ, thời điểm doãn tử chương đồng cấp với bọn họ cũng đã không có người nào có thể địch lại được. Huống chi hiện tại đã trút cơ mà lại đi tỉ thí cùng với bọn họ thì không khác gì trò đùa. Doãn tử chương chợt dừng bước chân, nói, đệ tử vẫn còn muốn tiếp tục dự thi, không phải còn có vưu hào kiệt sao. Vưu thiên nhận cười ha ha nói, con thật đúng là muốn đuổi tận giết tuyệt A, thôi được rồi. Vì sư thấy tô kinh sẽ không ở lại phái thánh trí lâu đâu. Doãn tử chương lắc lắc đầu nói, đệ tử cảm giác tiếp tục thi đấu hẳn là không có vấn đề gì. hắn chỉ lo lắng chu chu sẽ đối đầu với vưu hạo kiệt tình huống tốt nhất chính là ngày mai hắn rút trúng đối chiến với vưu hạo kiệt hoàn toàn giải quyết nốt người này những người còn lại cho dù đụng phải chu chu cũng sẽ không thương tổn được nàng vưu thiên nhận thấy hắn vẫn kiên trì liền không khuyên nữa trên đỉnh núi ngẫu nguyên tô kinh gọi một mình vưu hạo kiệt tới phân phó một ngày mai bổn tọa sẽ tìm biện pháp khiến con đối chiến một cuộc với chu chu núi ứng bàn chỉ cần ngươi lấy được tính mạng của nàng Pháp Bảo cho ngươi mượn kia liền ban cho con. Ngoài ra bổn tọa cũng sẽ thu con làm đệ tử nhập thất dẫn con trở lại tông môn. Không cần ở lại mảnh đất tây nam cằn cỗi này nữa. Vưu Hạo Kiệt đột nhiên bị ông ấy triệu kiến, đang thấp thỏm bất an, e sợ rằng ông ấy muốn cho mình đi đối phó Doãn Tử Chương. Vừa nghe được chẳng qua là muốn thu thập Chu Chu, hơn nữa chỗ tốt cho hắn vô cùng hậu hĩnh, lập tức thở phào nhẹ nhõm không người nói, nhất định không phụ sự nhờ vả của sư tôn. Chương 78, lại xuống một thành nữa. Edit, tiểu ngân Beta tiểu tuyền sáng sớm ngày thứ hai đúng lúc đại bị mở màn, mọi người thấy doãn tử chương xuấy hiện dưới lôi đài tinh thần sáng láng, khí thế rõ ràng tăng lên một bậc, mọi ánh mắt nhìn vào doãn tử chương giống như nhìn quái thú vậy. Đây là người nào a? vốn tưởng rằng đêm ngày hôm qua vưu tổ sư sẽ nghĩ biện pháp đưa hắn qua địa phương khác, hoặc là phong bế lôi đài này, kết quả là người ta chỉ cần một ngày đã hoàn thành trúc cơ. Ngay cả để thiền thượng đang đánh giá doãn tử chương, trên mặt cũng tràn đầy bất bình cùng tức giận. Hắn là thiên tài như vậy mà cũng phải xài thời gian một tháng mới tấn nhập trúc cơ, tiểu tử thúi này thế nhưng chỉ tốn một ngày. Quá đã thương tự ái người ta rồi. Các đệ tử tham gia trận chung kết lại càng mang vẻ mặt bi thảm, ngày hôm qua vừa bớt đi một đệ tư trúc cơ kỳ, hôm nay lại thêm một người. Mặc dù bọn họ sẽ không lọc được vào danh sách trở thành đệ tử nội môn. Nhưng nếu rút thăm tỷ thí đụng phải bọn hắn thì thua là chắc rồi, muốn lọt vào danh sách trên 10 người lại càng thêm khó khăn. Chỉ có vưu hạo kiệt là âm thầm may mắn, ý của Tô Kinh đêm qua rõ ràng là nắm chắc được có thể động tay động chân trong lúc rút thăm. Hắn còn muốn giữ mình lại con cờ để đối phó Chu Chu, nên tuyệt đối sẽ không để cho hắn xui xẻo mà đụng với Doãn Tử Chương trước. So sánh với Doãn Tử Chương hắn rút cơ sớm hơn một tháng, nhưng mà đối mặt với một con quái thú nghịch thiên như vậy, Trong lòng hắn tuyệt đối không có ông nửa điểm may mắn, hôm qua tên đó chưa lên trúc cơ đã có thể đem sa càng đạo đánh cho thành trọng thương đến phế bỏ tu vi. Hiện tại thành công trúc cơ thì chỉ biết có mạnh hơn, hơn nữa người này khi còn luyện khí kỳ nổi tiếng là đã có lực chiến đấu vượt xa đồng cấp. Mở màn đầu tiên hôm nay chính là vòng tỷ thí thứ tư còn chưa kịp tiến hành hôm qua. Đối chiến với Chu Chu chính là đệ tử luyện khí kỳ tầng 8 của núi Mùi Viễn, Quy Cảnh Phong. Đối với đối thủ này Tất cả mọi người đều tỏ vẻ yên tâm, bởi vì quan hệ của Chu Chu cùng kinh các nhân nên từ trước tới giờ nàng rất chiếu cố đệ tử núi mùi viễn, cho dù Chu Chu bị thua thì đối phương cũng không làm khó mà tổn thương nàng. Ngược lại trong bụng quy cảnh Phong cảm thấy lo sợ, Chu Chu có rất nhiều quái chiêu, chẳng qua nghĩ tới mình là đệ tử có tu vi luyện khí kỳ tầng 8, vốn cũng có thể tiến vào danh sách 10 người trong trận chung kết, liền lập tức liền thẳng nhiên. Thời điểm lên đài, hắn thậm chí có tâm tình đối với chu chu nói đùa chu sư tỷ hạ thủ lưu tình chu chu gãi đầu rất chân thành lại khó xử nói ta sẽ cố gắng người xem dưới đài lập tức yên lặng té xỉu đây là lời nói của một đệ tử luyện khí kỳ tầng 8 nói với một tiểu cô nương không có bất cứ tu vi gì sao còn chu chu quả thực là quá mức tự tin rồi lời của hai người hẳn nên đổi lại mới hợp lý chẳng qua tất cả mọi người rất mong đợi lần này chu chu sẽ tung ra quái chiêu gì? chu chu không phụ sự mong đợi của mọi người lúc tỷ thí vừa bắt đầu, nàng liền lấy ra một vò gốm sứ, bỏ nắp ra rồi ném xuống đất. lúc này quý cảnh phong sớm đã có chuẩn bị, không đợi vỏ gốm sứ kia rơi xuống đất, hắn liền thi triển hỏa cầu thuật trước tiên, một quả cầu lửa có đường kính dài chừng hai thước gào thét đem vỏ gốm sứ kia bọc ở bên trong. Những hạt giống dây leo ngày hôm qua nếu như đụng phải lửa lớn như vậy sợ rằng chưa kịp nảy mầm sinh trưởng thì đã bị nướng chín rồi. Quý cảnh phong rất đắc ý, may mà hắn là Tam linh căng kim mộc hỏa, pháp thuật hệ hỏa cũng luyện được hết sức thuần thục. Chẳng qua hiển nhiên là hắn đắc ý hơi sớm một chút, phản ứng cũng có chút quá nhanh. Căn bản không có làm rõ ràng. Vò gốm sứ đã được chu chu đoán trước mà đổi đi, nó đã không phải là loại hạt giống kinh khủng hôm qua. mà là hạt giống bụi gai lửa còn kinh khủng hơn loại bụi gai này sinh trưởng ở gần núi lửa mượn địa hỏa mãnh liệt đốt cháy mới có thể nảy mầm sinh trưởng chu chu đã sớm đem lai lịch quy cảnh phong điểu tra nghiên cứu rõ ràng vì sợ hắn không chịu phối hợp phóng hỏa còn ở vào gốm đặc biệt giả bộ thay đổi nước thuốc cùng dầu đặc chế dùng từng chút thủ đoàn đảm bảo thế lửa có thể đủ mãnh liệt quả nhiên cầu lửa của quý cảnh phong phóng ra cùng với vò gốm vừa chạm vào nhau lập tức bị nổ thành từng mảnh nhỏ Lửa mảnh liệt bay lên trên không trung. Quý Cảnh Phong còn đang thắc mắc hỏa cầu thuật của mình từ lúc nào lại có uy lực lớn như vậy thì một chuyện kinh khủng liền xảy ra. Một lùm bụi rậm gai đỏ ngầu sắc bén sinh trưởng ngay bên trong liệt hỏa bắt đầu dương ra bên ngoài, rất nhanh giống như những dây mây hôm qua lan tràn ra ngoài. Quý Cảnh Phong mặc dù không biết nguyên lý nhưng biết bản thân cần phải làm gì, may mà những bụi gai này chỉ cao một, hai thước, hắn dùng thuật khinh thân miễn cưỡng cũng có thể lướt qua bọn chúng. Hắn lập tức không dám do dự, vội vàng phóng người lên đánh về phía Chu Chu. Bụi gai lửa giống như trước cũng hướng về phía Chu Chu mà sinh trưởng điên cuồng, nàng cũng không đi quản bọn chúng, chỉ đang run rung mở một cái túi lớn có chứa linh thú, đem miệng túi hướng về phía Quy Cảnh Phong. Trong lòng quý Cảnh Phong rùng mình, đề khí đề phòng, sợ linh thú chạy ra kia là tiểu trư biết phun lửa, rất ít người nhìn thấy tiểu trư phóng hỏa, chẳng qua nghĩ tới lửa kia là dùng để luyện đan. Hơn nữa lại luyện ra đang dược phẩm chất trung đẳng trở lên cũng biết không phải ngọn lửa bình thường. Thật ra thì dưới sự cảnh cáo liên tục của trịnh quyền, chu chu nào dám để tiểu trư đi ra ngoài. Trong túi linh thú lớn cũng chỉ là một bầy ong lửa nhỏ mà thôi. ong lửa sống ở bên trong bụi gai, mỗi con lớn nhở cũng chỉ to bằng đầu ngón tay, toàn thân đỏ ngầu giống như lửa, phần đuôi đỏ rực có phong châm mang hỏa độc, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ dính phải cũng sẽ đau đầu không dứt. tính công kích của ông lửa cực mạnh thích chiếm cứ chỗ bụi gai lửa sinh trưởng thành địa bàn cũng công kích tất cả các sinh vật xuất hiện trong đó quý cảnh phong chính là mục tiêu của bọn nó không thể nghi ngờ hơn ngàn con ông lửa vừa ra khỏi túi đựng linh thú liền liều mạng hướng về phía quý cảnh phong bay tới quý cảnh phong bị một bầy ông lửa khiến hắn sợ tới mức da đầu tê dại nếu để bọn chúng chích dính cũng không phải là chuyện đùa hơn nữa bọn chúng căn bản là không sợ lửa thiêu hắn coi như đã hiểu ra những bụi gai lửa kia căn bản không phải dùng để công kích hắn chẳng qua dùng nó để đưa ra đám ông lửa kia thôi quý cảnh phong không dám cùng bầy ông lửa chính diện đối chiến nên quay đầu bỏ chạy chu chu thấy hắn không xông lên phía trước nữa cũng nhẹ nhàng thở ra vội vàng lấy ra nước thuốc vẩy vào vị trí chỗ mình đứng tránh cho bụi gai lửa tràn tới ghim dính nàng trên người nàng đã sớm bôi nước rễ sáng màu tím là thứ ông lửa ghét nhất nên cũng không cần lo lắng bầy ông lửa sẽ tới đây chích nàng Hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, Chu Chu dứt khoát đem bốn bảo khí hạ phẩm lấy được từ chỗ sư phụ cùng ném hết ra ngoài. Quý Cảnh Phong vừa muốn tránh né bầy ong lửa, lại vừa đối phó với bốn bảo khí hạ phẩm xuất quỷ nhập thần, cho dù có kinh nghiệm tác chiến phong phú hơn nữa cũng không đánh kịp được, cũng may Chu Chu không có cách nào khống chế bốn bảo khí kia nên uy lực suy giảm lớn, nếu đổi lại là tu sĩ luyện khí kỳ khác dù chỉ là tầng thứ nhất thì đều có thể dư dã khiến quy Cảnh Phong la hét một hồi. Nhưng mà bây giờ hắn cũng không có nhiều nhẹ nhóm tới vậy, phía sau là một bầy ông lửa cộng thêm bốn vật bảo khí, đuổi đến hắn chỉ hận cha mẹ sinh thiếu cặp chân nữa, thảm nhất chính là trên lôi đài trừ chỗ chu chu đứng, chỗ nào cũng đều bị bụi gai lửa kia chiếm hết, khiến cho hắn ngay cả chỗ đặt chân cũng đều không có. Hắn cũng nghĩ cách nhào tới công kích chu chu, nhưng bốn vật bảo khí kia lập tức chuyển hướng đem chu chu bọc xung quanh, hắn căn bản chưa kịp làm gì thì bầy ông lửa đã đuổi tới muốn tiêu trừ hắn. Các đệ tử dưới đài nhìn Quy Cảnh Phong trên đài bị bầy ong lửa cùng bốn bão khí hành hạ tới mức người đầy bụi đất. Vừa buồn cười lại vừa đồng tình. Trận tỉ thí này cuối cùng vì Quy Cảnh Phong không cầm cự được chủ động nhảy xuống dưới lôi đài mà chấm dứt. Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả, Chu Chu ở trên lôi đài đối với Quy Cảnh Phong ấy náy bái một cái. Quy Cảnh Phong cũng rộng lượng, cười cười rồi cho qua. Những trận tỉ thí khác của vòng thứ tư lần lượt kết thúc. Lần rút thăm thứ ba quyết định năm, sáu đội thủ tí thí luân phiên, chu chu rút trúng đối thủ nặng ký là vưu hạo kiệt núi ngẫu nguyên. Chương 79, Đồ con heo cậy mạnh Thấy kết quả rút thăm này, phản ứng đầu tiên của doãn tử chương chính là kéo chu chu lại, lạnh lùng nói, Tị thí vừa bắt đầu lập tức dùng bùa đánh mình xuống lôi đài, có biết hay không? Để thiền thường cảm thấy hắn có chút khẩn trương quá độ rồi, chẳng qua là nhìn thấy ở trên đài, ánh mắt tô kinh mơ hồ chớp động hưng phấn cùng nham hiểm hung ác, lời phản đối lên tới cổ họng liền vòng xuống, cuối cùng không có phun ra. Bùi cốc, bảo pháp hổ, kinh các nhân lại càng ly lịa gật đầu đồng ý ý, mùi có dáng bùi linh động, tốc độ cũng không thể sao kịp được hắn. Ngàn vạn lần không nên mạo hiểm. Bùi cốc nhìn biểu hiện của chu chu cùng những người khác tỷ thí. Ước lượng tốc độ cũng tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ tầng 6, cùng với tu sĩ trúc cơ kỳ quả là khác biệt như trời với đất, cho dù thủ đoạn của nàng có nhiều hơn nữa nếu không kịp thi triển cũng không thể tốt được. Chu chu yên lặng lấy túi nhỏ đựng đồ đã được chuẩn bị từ tay kinh các nhân vác lên vai, nhẹ giọng nói, ta sẽ không miễn cưỡng mình. Thả trong bọc chính là cái túi linh thú lớn đang mở miệng, tiểu trư đang trong đó đợi lệnh. Nàng sợ sư phụ cùng Doãn Tử Chương phát hiện nàng mang tiểu trư ra sân. Cho nên không thể làm gì khác hơn là đem Tiểu Trư bỏ vào bên trong túi đựng linh thú, rồi để vào bên trong bọc lớn, người bên cạnh chỉ nghĩ là trong bọc của nàng đựng chút ít vật ly kỳ cổ quái, từ đầu hoàn toàn không nghĩ tới bên trong sẽ là Tiểu Trư. Vưu Hạo Kiệt nhìn Chu Chu từng bước từng bước đi lên trên đài, bên mép lộ ra nụ cười khinh miệt, Chu Chu cùng với những trò vặt vảnh nhỏ khi đối phó với đệ tử luyện khí kỳ kém cỏi còn được hắn thì chỉ cần mở màn nhảy tới trước mặt nạn đưa bàn tay đánh lên người nàng pháp thuộc mạnh nhất của mình là vô sinh chú thì cho dù nàng có chính cái mạng cũng đều phải tiêu tùng ít trò mèo kia của nàng hẳn là phải mang đến địa phủ từ từ chơi a rất nhiều người đều biết pháp trận phòng hộ trên lôi đài có nhiều chỗ sơ hở nên cho tới nay đã có nhiều đệ tử lợi dụng chỗ sơ hở này để đánh đối thủ bị thương nặng chu chu cũng không phải là người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng chỉ cách nàng đã đắc tội người không nên đắc tội Một cô nương thôn giả không có chút pháp lực căn cơ nào mà có thể tiến vào trận chung kết đại bỉ của phái thánh trí đã là một kỳ tích, nàng ta hẳn nên biết hài lòng rồi, vưu hào kiệt giả tạo mà tiếc hận một phen. Bắt đầu âm thầm ngưng tụ lực, chỉ chờ người trọng tài hô một tiếng bắt đầu liền lập tức hạ thủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Hắn thậm chí cũng đã nghĩ tới hậu quả rồi. Nếu chu chu chết, hắn chỉ cần nói lo lắng những quái chiêu của nàng, cho nên nhất thời ra tay sai mấy tất. Trưởng môn cũng không có biện pháp gây khó dễ Sư phụ trịnh quyền của nàng nhất định sẽ không bỏ qua Còn có doãn tử chương kia vẫn cùng tiểu thôn cô này ở chung một chỗ Nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Chẳng qua hắn cũng có tô trưởng lão làm núi dựa Sau khi đại bị kết thúc hắn sẽ cùng tô trưởng lão rời đi phái thánh trí Đến lúc đó đám người trịnh quyền Doãn tử chương cũng không làm gì được hắn nữa rồi Hắn thậm chí đã quyết định Sau khi trận tỷ thí này kết thức liền tuyên bố rời khỏi thi đấu môn phái, đây chính là quyền lợi đặc biệt của đệ tử Trúc Cơ, như vậy Doãn Tử Chương có muốn ở trên lôi đài lấy lại danh dự cũng không có cơ hội. Vưu Hạo Kiệt càng nghĩ càng không có sợ hãi, ánh mắt đánh giá Chu Chu giống như là đang nhìn một người sắp chết. Chu Chu rất khẩn trương, nàng biết Vưu Hạo Kiệt này tuyệt đối là người lai giả bất thiện, những người có thiên tính nhát gan một mực cổ động nàng làm theo lời Doãn Tử Chương nói. Tỉ thí vừa bắt đầu liền đem bùa đánh mình xuống đài nhận thua, nhưng một âm thanh khác kiên định hơn nói nàng muốn thắng, chẳng những muốn thắng đệ tử luyện khí kỳ, cho dù trước mặt chính là tu sĩ trúc cơ kỳ nàng cũng không cần lùi bước. Vì Doãn Tử Chương, hơn cả là vì chính nàng. Trong đầu nàng nhớ lại một màn của mấy ngày trước Doãn Tử Chương ở trước mặt mọi người hướng nàng nhận thua, đại ác nhân mặc dù ngày thường đối với nàng hung hăng ác bá, coi nàng như tiểu nha hoàng mà đối đãi. Nhưng cũng là người cố gắng bảo vệ nàng nhiều nhất Nàng không muốn mình trở thành gánh nặng Không muốn mình trở thành sự uy hiếp của bất luận kẻ nào Cho nên lần này nàng muốn kiên trì tới cùng Bất kể ai ngăn cản trước mặt nàng Nàng cũng đem hắn lật đổ xuống Hít vào một hơi thật sâu Chu chu tập trung tinh thần cùng tiểu trư câu thông Bất tri bất giác tất cả những âm thanh hình ảnh xung quanh mình đều bị ngăn cách ở bên ngoài Thân thể dường như trong nháy mắt bị nham thạch hừng hực trót đầy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 Hắn cùng trịnh quyền đều hiểu lửa này có liên quan đến tiểu trư. Nhưng hắn lại không rõ ràng lắm lai lịch của tiểu trư, cũng không muốn biết chu chu làm thế nào mà làm được như vậy. Cái nha đầu này có rất nhiều chuyện gạt hắn. hư Nhưng cũng không sao, hắn cũng có không ít chuyện cho tới bây giờ vẫn không có nói với chu chu, nhưng tại sao bí mật của chu chu mà sư phụ nàng trịnh quyền lại biết được nhất thanh nhị sợ thế? Chẳng lẽ nàng với sư phụ của nàng còn thân thuộc hơn so với hắn sao? Doãn tử chương càng nghĩ càng không rõ là tư vị gì, trận mắt nhìn chu chu một cái, mắng, đồ con heo. Chu chu không hiểu làm sao lại bị mắng, vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Không biết mình lại đắc tội hắn chỗ nào, doãn tử chương nhìn thấy cái bộ dáng này của nàng lại càng tức giận hơn, giơ tay lên gõ trán nàng một cái. Chu chu bị hắn khi dễ quen, bẹt miệng xoa xoa cái trán không dám lên tiếng. Dưới đài có vài người nhìn thấy động tác mờ ám của doãn tử chương.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 Ngươi còn có chỗ nào không vừa lòng? Vưu Thiên Nhận buồn bực không nói ra lời, Phù Ngọc thì hòa giải, khen nợi chiến tích của núi ứng bàn một phen, nhất là chuyện Doãn Tử Chương đột phá trúc cơ, cuối cùng cũng khiến mặt Vưu Thiên Nhận khá hơn một chút. Chu Chu cùng Doãn Tử Chương và các đệ tử chiến thắng đứng ở trên đài tiếp nhận trưởng môn cùng với các vị trưởng lão ngợi khen. Vóc dáng Chu Chu nho nhỏ, sợ hãi rụt rè đứng ở phía trước nhất, thoạt nhìn rất không hợp.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 nàng vốn là luyện tập để cho tiểu trư đem lửa ngưng tụ thành một đường xuyên qua thân thể của nàng phun ra người bên cạnh xem sẽ giống như thân thể của nàng phóng hỏa như vậy người khác cũng sẽ không thấy tiểu trư làm về phần tại sao mình bỗng nhiên có thể có tốc độ nhanh như vậy để cùng vưu hạo kiệt đối chưởng thì nàng cũng không hiểu lúc ấy nàng không cảm thấy tốc độ của vưu hạo kiệt nhanh trình quyền câu mày nói tiểu trư đâu chu chu gọi tiểu trư từ trong ba lô giữ linh thú ra